Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net chương 4209, chủ nhân Yến Xích Hà nói, nếu như vậy thì cách chúng ta không xa có một tòa tiên sơn tên là Phi Tiên Đảo, chính là trạm trung chuyển ở khu vực này. Có trận pháp truyền tống, thuyền phi hành và tọa kỳ, chỉ cần có tiên thạch là có thể lựa chọn. Bất quá trận pháp truyền tống vẫn còn hạn chế, không có quy mô lớn, đa số đều ở trong phạm vi trăm ngàn dặm. chủ nhân Ta đã từng đến phi tiên đảo, chuyện này để ta làm đi. Được, vậy đi đi. Dương Bách Xuyên gật đầu, ra hiệu Yến Xích Hà dẫn đường. Sau khi bay khoảng một tuần, hai người đã đến phi tiên đảo. Yến Xích Hà đã từng đến đây nên Dương Bách Xuyên cũng không lo lắng gì. Sau khi đến nơi, Yến Xích Hà tìm một nơi tương tự như quán trọ cho Dương Bách Xuyên, để Dương Bách Xuyên uống trà và nghỉ ngơi trong khi hắn TS tự mình đi giải quyết vấn đề chuyến bay. Dương Bách Xuyên không tìm thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa môi trường Của phi tiên đảo và đại thanh tiên sơn Nhưng phát hiện ra rằng sức mạnh tiên khí yếu hơn thế giới đại thanh tiên sơn Ở đây có những sân khổng lồ, sân nào cũng to như bãi bóng Nhưng không thấy tiên thú hay thuyền bay nào cả, điều này hơi kỳ lạ Dù sao Yến Xích Hà cũng đã đi xử lý rồi Hắn chỉ cần chờ đợi, Yến Xích Hà có thể làm được Hắn ngồi trong quán trà và gọi một bình trà thần tiên trong khi chờ đợi Tuy tiên đảo giống như một bến tàu đối với Dương Bách Xuyên. Những tiên nhân đến đây thực sự khá phức tạp. Ó đủ loại người. Đây thường là nơi tốt nhất để thu thập một số thông tin. Nó luôn xuất hiện trong cuộc trò chuyện của tất cả mọi người. Dương Bách Xuyên vừa ngồi xuống liền nghe được câu chuyện về mình. Ta nghe có người nói. Nghe nói ở thế giới đại thanh tiên sơn xảy ra chuyện lớn gì không kể chuyện gì nói thử xem. Ở tiên giới cũng có người thích nhiều chuyện. Thượng huyền tiên môn đứng đầu thế giới đại thanh tiên sơn, đã bị tiêu diệt, e chuyện này đúng là mới mẻ, cụ thể thế nào, vị huynh đệ này có thể nói thêm không? Ô ta nghe nói là một vị chân tiên tên Dương Bách Xuyên đã giết tiên chủ yến vô lượng của thượng huyền tiên môn, hổ nguyên đạo tiên phía sau yến vô lượng ra mặt, cũng bị tiểu tử đó di, e không đúng, không đúng, là do một yêu tiên mạnh mẽ bên cạnh Dương Bách Xuyên đã dê tê cờ hờ tê hắn. Cho nên... Dương Bách Xuyên này thật sự là một người kỳ quái nghe những lời nhận xét như vậy vang khắp quán trà. Dương Bách Xuyên cười khổ lắc đầu. Nhưng Dương Bách Xuyên không quan tâm, dù sao những người này cũng chưa từng gặp qua hắn, cho nên chỉ nói nói thôi, không sao cả. Không lâu sau, Yến Xích Hà cuối cùng cũng quay lại, cả chủ nhân đã xử lý xong, chúng ta đi thôi. Ở một nơi như quán trà cá rồng lẫn lộn, Dương Bách Xuyên không có hứng thú ở lại nữa, đứng dậy đi theo Yến Xích Hà ra khỏi quán trà. Hai người đã đến một quảng trường rộng lớn, sau khi đến quảng trường, hàng trăm vị tiên nhân đã tụ tập, mọi linh khí bên trong giường như bị kiềm chế, Dương Bách Xuyên không thể cảm nhận được sức mạnh của linh khí của những vị tiên nhân này. Thấy vậy hắn cũng thu lại hơi thở của mình. Điều này có thể tránh được rất nhiều rắc rối, người khác sẽ không nhìn thấu được mình, cũng không đến mức dùng tiên thức để nhìn, như vậy là phạm húy. Trong một khoảnh khắc, Dương Bách Xuyên đột nhiên nhìn lại, và hắn cảm thấy như có ai đó đang nhìn chầm chầm vào mình. Nhưng khi quay lại, ta không thấy ai cả. Có rất nhiều tiên nhân ở đây và không ai chú ý đến hắn. Sao vậy chủ nhân? Chúng ta phải đợi một lát, ta giả thuê một gian phòng trên huyền giáp phi ưng, là một loại tiên thú có thân hình lớn nhưng tính cách ôn hòa, trên lưng là một tòa lầu cắt lớn, có thể trực tiếp đến thành tiên đan. gian phòng ta thuê là độc lập, tiêu hết một ngàn tiên thạch loại xấu, nhưng mà chúng ta phải đợi, lát nữa sẽ đến. Dương Bách Xuyên vừa gật đầu. Liên nghe được tiêu tốn ngàn khối tiên thạch, không khỏi nói, để tiêu hoang, đắt như vậy. Trước khi kịp nói, hắn lại cảm thấy một hơi thở lướt qua mình. Nhìn lại lần nữa, cảm giác bị theo dõi chợt biến mất. Lúc này Yến Xích Hà cũng cảm giác được có gì đó không đúng, nói, ê chủ nhân. Đừng quay lại, chúng ta dường như đang bị nhắm tới. Dương Bách Xuyên nheo mắt nói. Các bạn đang nghe truyện trên website, gốc, đa, chấm, nét.